các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net vương vấn trần d à nữa nhập quan trước khi nhập quan thời xưa thường phải làm lễ p h ả n mộc bằng cách cầm nén nhang đang cháy đọc chú chém khẽ vào áo quan bà nhát đầu cuối cạnh biên cỗ quan tài nhằm trừ khử hết lũ ma quái đi tránh ám hại người chết và gieo tai họa cho người sống tức là tang gia quan tài sau khi miết kín các mảnh hở, đ á y quan tài cần phải dải một lớp chè bồm hoặc gạo nếp rang cháy dày khoảng 3 đến 4 phân để hút hơi ẩm từ thi thể thoát ra nhằm giữ cho thi thể luôn khô ráo. Thường người ta chọn những tờ giấy bản có đục lỗ để ngăn cách phần chè bồm t h a n cho gạo nếp rang cháy với thân thể của người chết để hút ẩm. đây là việc cần thiết giờ nhập quan nếu vào ngày tý thì giờ nhập quan là giờ s ử u dần mão thân dậu nếu ngày s ử u thì nhập vào giờ dần mão ngọ thân dậu ngày dần thì nhập quan vào giờ tý dần mão ngọ thân dậu ngày mão thì giờ nhập là tý xỉu ngọ mùi hợi ngày thìn thì giờ nhập là xỉu dần ngọ mùi thân ngày tỵ thì giờ nhập là xỉu dần mão mùi ngọ thân ngày ngọ thì nhập vào giờ dần mão mùi thân dậu ngày mùi thì giờ nhập là mão dậu hợi ngày thân thì là giờ tý ngọ dậu ngày dậu thì là giờ tý hợi sử u mùi ngày tuất thì giờ là tý sửu dần mão hợi ngày hợi thì là giờ tý sửu dần mão mùi thân khi nhập quan thân nhân có mặt đứng theo thứ tự gần rồi đến xa trên rồi đến dưới quanh quan tài để thực hiện lễ nhập quan s ư có quy định con trai đứng bên trái con gái đứng bên phải người chết cổ tục có nói những người kỵ tuổi với người chết và giờ chết trong vòng con cháu ruột thịt phải lánh mặt ra chỗ khác để phòng ngừa tai họa về sau dùng tấm vải tạ quan tức là tấm vải lót đáy quan tài nâng người chết lên bằng bốn góc của tấm vải tạ quan nhẹ nhàng đặt thi thể vào áo quan nếu không có bài tạ quan thì dùng ba đoạn dây luồn dưới thi thể cầm các đầu dây nhẹ nhàng đặt thi hài vào quan tài chú ý không nâng thi hài trực tiếp bằng tay để nhập quan khi đặt thi hài vào quan tài cần phải chuẩn bị một số vật liệu như là gối bông nhỏ giấy b ả n g gấp lại hay vải mềm nhiều lớp để kê đ ệ m lót nếu quan tài rộng làm cho thi thể cố định một khối với quan tài chống lắc lư xê dịch trong quá trình di quan. Đặc biệt phải kê lót phía đầu quan tài thật chu đáo và phần đầu phải cao hơn phần chân. Nếu quan tài còn có chỗ trống, thì có thể bỏ thêm quần áo dày dép đồ dùng thường ngày của người quá cố để khi đậy nắp quan tài phải vừa khít khi di chuyển thi hài sẽ không xê dịch. Theo phong tục. thì không thể thiếu một bộ tam cúc bò vào trong ván để trừ trùng. Nhập quan xong, đậy nắp quan tài, chưa đóng cá hoặc đóng đinh ở ván thiên, đề phòng có trường hợp chỉ mới chết lâm sàng, nắp quan tài được đóng khít lại lúc đưa t a n Nhập quan xong, đặt quan tài vào đúng vị trí thờ. Khi quan tài đã nhập xác, thì được gọi là linh cữu. Từ lúc này. những con cháu kỵ tuổi được phép trở về cùng với mọi người thực hiện nghi lễ của việc t à n g linh cữu được đặt ở gian chính đầu phía trong chân ở phía ngoài trường hợp nhà chỉ có một phòng thì linh cữu phải được đặt chạch sang một bên tránh đặt giữa nhà trường hợp người chết còn cha mẹ sống linh cữu phải đặt ở gian bên cạnh trên đầu có quàng khăn tang cho cha mẹ nhập quan xong sẽ tiến hành lễ thành phục nhưng trước lễ này con cháu còn được phép lấy vợ lấy chồng gọi là cưới chạy tang nhưng không được để quá ba ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại